Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 37 Chúc các bạn nghe truyền vui vẻ Chương 164 Thần thức lĩnh vực Nguyên thần áp chế Không sai, nguyên thần của cường giả có thể trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần áp chế nguyên thần của người yếu cho nên người yếu căn bản không có chút lực phản kháng nào Tuy trá phàm vừa nãy không có khả năng hoàn toàn áp chế bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn hắn trong lòng sinh ra tia sợ hãi. Cái này không khỏi làm cho bọn hắn quá sợ hãi đi. Hai người bọn họ tuy là luyện thể cường giả, sau khi mà đột phá thần chiếu cảnh, cũng đang tu luyện lấy nguyên thần. Riêng Hoàng Phủ Thanh Dân, gia truyền Hoàng Cực Bá Thể Quyết, chẳng những lấy lòng khí luyện thể, còn lấy lông hồn luyện thần. Cho nên lực lượng nguyên thần của hai người bọn họ Đều là cực kỳ cường hãn, Cho dù là bên trong thiên quyền cảnh giới cao thủ Cũng là người nổi bật Nhưng bây giờ Lực lượng nguyên thần của Trác Phàm Vậy mà siêu diệt hơn hai người bọn hắn Còn mang đến quy áp Khiến cho bọn hắn hoảng sợ Như vậy chỉ có thể có một loại giải thích Cường độ nguyên thần của tiểu tử này Cường nhiên có thể mạnh hơn Thần Chiếu Cảnh Tu Giả Nghĩ tới đây Trong lòng của hai người càng hoảng hốt Bất khả tư nghị chầm chú, nhìn về phía khuôn mặt quỷ dị kia của Trác Phạm. Luận tu vi, hắn chỉ là một tên đoán cố cảnh, lại trực tiếp nhảy qua thiên quyền cảnh. Nguyên thần trực tiếp đột phá thần chiếu cảnh. Loại sự tình khó có thể tưởng tượng được này, có khả năng phát sinh sao? Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn hắn, Trác Phàm khóe miệng, hơi nhếch lên một chút, cười khẽ một tiếng. Cái này con muốn cảm tạ các ngươi, Nếu không phải bị âm ba của chấn thiên quyết bức tàn phá, lão tử còn tìm không có thấy được đường tắt để mà đột phá tốt như vậy. Nói rồi, trát phàm trong mắt, ngọn lửa màu xanh một lần nữa lóe lên liền biến mất. Tâm tình của hai người hoàng phủ thanh dân theo ngọn lửa kia xuất hiện, trong lòng bỗng nhiên gấp một chút. Một cổ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, cư nhiên một lần nữa nổi lên. Quả nhiên là như vậy. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định Trát phàm xác thực đã đột phá thần chiếu cảnh, nguyên thần cảnh giới. Lúc này nguyên thần cường độ mạnh đến đáng sợ. Tuy còn không đạt được đến cảnh giới dùng ý niệm giết người, nhưng mà cũng nhanh thôi. Mà vừa rồi hắn một mực quỳ xuống bất động, chính là để đột phá. Tên quái vật này tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng không khỏi hét lớn một tiếng, quan phủ thanh dân... liếc nhìn ngũ trưởng lão một chút bên trong mắt hiện lên một vẻ kiên định càng sâu ngũ trưởng lão hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn ngưng trọng gật gật đầu nếu không thừa dịp hiện tại để mà giết hắn về sau nắm giữ được cái thần thông dùng ý niệm giết người liên càng thêm khó có thể đối phó không hề có điềm báo trước quan phủ thanh dân mạnh mẽ đạp đất tựa như là đạn pháo phóng về hướng trác phạm Toàn thân kim quang đại thịnh Trong nháy mắt Lao đến gần trước người của hắn Một quyền đánh ra Cùng lúc đó U Minh Cóc ngũ trưởng lão Bỗng nhiên nhảy lên Dùng cái búa lớn hướng đầu của hắn đập tới Chỉ một thoáng Trác phàm đỉnh đầu Đột nhiên bị một cái bóng mờ to lớn che khuất Khí thế giống như thái sơn áp đỉnh Thẳng tắp đè xuống Phía trước của hắn Thì là một quyền khí thế dồi dào Của Hoàng Vũ Thanh Dân Dường như nắm giữ quy năng dời non lấp bể Bật quá đối với công kích Vừa nhanh vừa mạnh của hai người Trác phàm trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh dị thường Sông đồng bên trong Hai đạo thanh mang lóe lên Hơi nghiêng đầu liền tránh thoát Một quyền mãnh liệt kia Một dệt kim quang xẹt qua bên tai của hắn Quyền kinh mạnh đến đem Mấy chục căn phòng phía sau Đều quanh sập Nhưng mà cũng chỉ làm cho Cái lọn tóc của hắn bay nhẹ lên Mà ngay cả một sợi tóc Không chịu chút thương tổn nào Ngay sau đó Búa lớn nện xuống Trác phàm đập chân xuống Vẫn chưa dùng đến bất kỳ vũ kỹ nào cương nhiên đã nhảy ra khỏi phạm vi bóng mờ bao phủ Nhưng mà nghe Quanh một tiếng thật lớn Trên mặt đất lưu lại cái hố đường kính Hơn 20 mét Nhưng mà trác phàm chỉ đứng ngay tại bên cạnh cái hố đó Mặt biểu lộ thần sắc nhẹ nhàng tựa hồ vừa rồi Hết thảy sự việc. đều là như là ăn cơm uống nước không có ý nghĩa gì Hoàng phủ thanh dân hai người liếc nhìn nhau trong lòng càng kinh hãi sau đó một lần nữa xông lên phía trước quyền như gió táp búa như mưa dông quyền ảnh cùng với búa ảnh dày đặc đem trát phàm phủ kín ở bên trong không một kẽ hở thế nhưng trát phàm vẫn như cũ phiêu diêu tự tại tránh né trái phải không cần phải dùng đến mê tung quyển ảnh bộ Tựa hồ chỉ là tùy ý di chuyển gót chân liền đã tránh thoát tất cả công kích kia. Sau hơn 100 chiêu, trác phàm ngay bên trong vòng tròn, một thước rưỡi di chuyển, chưa bao giờ ra khỏi cái vòng này. Nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Dân, hai người công kích, đến ngay cả góc áo của người ta cũng không có chạm vào được. Thấy tình cảnh này, mọi người đang dây xem cũng kêu lên sợ hãi. Trang diện quỷ dị như vậy, bọn họ từ nhỏ tới bây giờ chưa thấy qua. Hai đại thiên quyền cao thủ dây công một cái tên đoán cố cảnh tu giả Hơn một trăm chiêu không thể sợ đến một cọng lông tóc của người ta Cái này thật sự là quá quỷ dị rồi Không có thể nào như thế được giống như du lý vậy Bọn họ nhìn không hiểu Trong cái đám lông cửu sớm đã rõ ràng Nhưng là bởi vì bọn hắn trong lòng đã rõ ràng Cho nên trong lòng càng là quán sợ Cả kinh miệng mở lớn thật lâu không có đóng lại được bọn họ hoàn toàn rõ ràng đây chính là việc chỉ có thần chiếu cảnh cường giả mới có thể làm được thần thức lĩnh vực chỉ cần trong phạm vi thần thức lĩnh vực bao trùm mọi cử động của đối phương đều hiện lên một cách rõ ràng cho dù là động một cái cổ tay hắn liền sớm đã biết được quỷ tích xúc thủ của người cho nên trong hơn 100 chiêu này trác phàm mới có thể nhẹ nhàng né tránh được Bởi vì bất cứ chiêu thức nào của đối phương Trong lòng của hắn Đều đã nhất thanh nhị sở Cái tên tiểu tử này Đã biến thái đến loại trình độ này Đây chính là thần thông của thần chiếu cường giả Hắn một tên đoán cốt cảnh Lòng cửu nhúc nhích miệng Cuối cùng nói không nên lời Chỉ có lòng tràn đầy đắng chát vị trưởng lão của tiềm long cát bọn họ Không biết có bao nhiêu người khổ tu cả một đời Cũng chỉ vì khát giọng có thể đột phá thần chiếu cảnh. Cảm thụ một chút sự cường đại của thần chiếu cường giả, long cửu hắn tự nhiên không ngoại lệ. Thế nhưng, không có nghĩ tới, trác phàm, nhân tài mới xuất hiện này, mau đầu tiểu tử, ngược lại nhanh chân đến trước. Điều này không khỏi làm cho tâm lý của hắn không thoải mái. Tuy hắn nhận trác phàm là huynh đệ, nhưng vẫn như cũ, tránh không được sự ao ước ghen tị. Người với người trên lệch, Làm sao mà lớn đến vậy chứ? Tạ Thiên Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài, cười khẽ một tiếng. Xem ra, trải qua cái trận đấu này, tên tiểu tử biến thái này lại tiến quá. Thật không biết ngày sau, hắn sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Ta còn có khả năng đuổi kịp hắn hay không? Xem ra, không có khả năng này rồi. Tạ Thiên Dương cười khổ chết miệng, mất mát, lắc lắc đầu. Mọi người thấy vậy, đều thổn thức, gật gật đầu. Trên chiến trường, Trác Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, liền thoát ly cái dòng chiến, trên mặt quỳ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh tự nhiên, chỉ là thanh mang trong hai con người lại lộ ra càng thêm thâm thúy. Hoàng phủ thanh dân cùng với Ngũ trưởng lão từng ngụm từng ngụm, thở hổn hển, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tình cảnh như vậy, bọn họ đại khái cũng đã nghĩ ra nguyên nhân. Thế nhưng không có biện pháp gì. Coi như trác phàm chỉ là đoán cố cảnh tu giả, nhưng có thần chiếu cảnh cường giả, thần thức lĩnh vực vẫn y nguyên khiến cho bọn hắn có cảm giác miệng cắn còn nhiễm không có thể nào ngoạm ăn được. Sú tiểu tử, người nếu có gan đừng động, chúng ta đau thật thương thật đến một thanh đi. Không biết có phải não bị đánh đến hỏng không, có lẽ tức hỗn hển. U Minh Cốc ngũ trưởng lão không khỏi chửi ầm lên với Trác phàm. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn có một chút hối hận. Người ta chỉ là một tên đoán cốt cảnh, các ngươi hai tên thiên quyền cao thủ liên thủ đối phó, đã không có chiếm lý, còn không có cho phép người ta loạn động. Đây không phải là khi dễ người sao? Trực tiếp trói tay trói chân để cho các ngươi đánh là được rồi. Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng. mọi người chung quanh ao ào quan tới, ánh mắt khinh thường. Tuy cái việc bảy thế gia khi dễ người khác không hề ít, nhưng mà cũng không có vô sĩ như thế. Trong đám người dây xem, không ít người lộ ra cái thần sắc cười nhạo, quan phủ thanh dân hung hăng trừng lão gia quả một cái. Người mất mặt cũng là mặc kệ đi, lôi kéo bổn công tử mất mặt cùng với người. Thế mà Trác phàm, nhíu lông mày lại, cười nhẹ gật gật đầu, cương nhiên đáp ứng. Cũng tốt, dù sao ta không quý định trốn, liền dứt khoát để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lão tử đứng ở một chỗ này không nhúc nhích. Nói rồi, trác phàm dưới chân dùng lực, cứ thế mà dẫm ra hai cái dấu chân sâu một phân. Trên mặt lộ ra bá khí không ai bì nổi. Giống như lúc trước luyện đàn, lão tử ở chỗ này đồng dạng thả ra một câu. Nếu hai chân của lão tử rời khỏi chỗ này, đầu ta hai tay dần lên. Nhịn không được, hít sâu một hơi, mọi người chung quanh tất cả đều sợ hãi. Cái tên Trác đại sư này, thật sự là hào khí dược mây, nhưng mà cũng hào khí quá mức đi. Lúc trước luyện đan, ngài có kinh thiên luyện đan kỳ thuật, tự nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà bây giờ, ngài chỉ là đoán cố cảnh tu giả, tuy nhiên, thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường, nhưng cũng chỉ là đoán cố cảnh thôi. Trước mặt ngài Thế nhưng là hai tên vô sĩ thiên quyền cao thủ, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngài tu vi tương đối thấp mà thủ hạ lưu tình đâu. Ngài hiện tại còn làm thế, thật sự là tự chui đầu vào rọ. Hoàng phủ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão hai người, đồng dạng giật mình, không có nhìn về hướng của trác phàm, kinh nghi bất định. Sú tiểu tử, ngươi sẽ không có quỷ kế gì chứ? Hoàng phủ thanh dân một mặt cẩn thận nói, Lời vừa nói ra, mọi người một lần nữa cùng nhau trợn mắt xem, xém chút nữa một ngụm tâm huyết đều đã phun ra ngoài. Người ta trác đại sư đều đã đứng yên bất động để cho các người đánh, còn xém chút buộc tay buộc chân thôi. Hai người các người thế mà còn hoài nghi người ta qua mưu gì? Xem ra tên này dùng khí cùng với tu vi, con mẹ nó, người ta một tên đoán cố cảnh, hào khí ngất trời, dũng khí như hổ. Các người, hai tên thiên quyền cảnh, lại sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột. Hôm nay ta đúng là được mở mang hiểu biết. Cho dù là mọi người dây xem, cũng không có nhìn được nữa, công khai, lộ vẻ khinh thường, sẽ không có cho bảy thế gia thể diện. Hoàng phủ thanh dân, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cảm thấy tra hỏi vừa rồi có một chút dỗ dàng nhưng mà vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao tiểu tử này quá mức giả hoạt. không khỏi cười lớn gật gật đầu trác phàm không che giấu chút nào thản nhiên nói mưu lược tự nhiên cũng có nhưng mà không phải lạm mưu chỉ chút tất yếu thủ đoạn thôi vừa dứt lời trác phàm trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một cái bình sứ nhỏ cười ta nói các người không phải là đã quên chứ ta thế nhưng là một luyện đan sư nói rồi đem cái nắp bình mở ra trên tay nhẹ nhàng lắc một cái một hạt đan hoàng thanh quang Lưu chuyển tròn trịa liền rơi xuống Trong lòng bàn tay Ngũ phẩm linh đan bạo nguyên đan Trong mắt nhìn không được co rụt lại Độc thủ dược dương Kêu lên sợ hãi Mà hoàng phủ thanh dân Hai người nghe đến sắc mặt cũng đại biến Cùng nhau hướng về phía sau Rút lui đến hơn 30 trượng Kêu ra tiếng Hắn muốn tự bảo sao Chỉ một thoáng mọi người ào ào quảng loạn lên Dỗ dã hướng ra bên ngoài tránh đi Đều sợ cái đoán cốt cảnh cao thủ tự bạo này Sẽ lan đến gần bọn họ Long cửu cũng khẽ giật mình Không có rõ ràng cho lắm ẩn hiện tại tình thế Trác phàm chưa có rơi vào tuyệt cảnh Làm sao mà lại dùng phương thức Cực đoan tự bạo giấy Cùng đối thủ đồng quy du tận sao Thế nhưng Cái viên bạo nguyên đang kia Xác thực chỉ là có tại lúc tự bạo Mới có thể dùng được thôi Mọi người trong lòng không hiểu Chỉ có trác phàm trên mặt Dẫn như cũ không gợn sống Còn mang thêm một nụ cười thần bí Chương 165 Đánh đầu thẳng đó Một khỏa Hai khỏa Ba khỏa Bình sứ mà trác phàm cầm trong tay Nhẹ nhàng run run Mỗi một lần dốc ra Liền có một cái thanh sắt đan hoàng Rơi vào trong lòng bàn tay Mọi người tâm cũng theo đó Hùng ác nắm chặt một lần Đến khi mà dốc ra năm lần năm viên đan hoàng xuất hiện tại lòng bàn tay trát phàm trầm ngâm một trận đem bình sứ thu nhập vào giới chỉ năm viên hẳn là cực hạn năm viên độc thủ dược dương mỹ mắt bất giác run run nét mặt ngưng trọng trên mặt càng sâu cái viên bạo nguyên đan này có thể trong nháy mắt đem nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh hơn mười lần cho nên tại lúc thân thể không chịu nổi năng lượng trong thể nội tăng dọt bỗng nhiên sẽ nổ tung Cổ năng lượng kia trùng kích so với bản thân tự bạo mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ trát phàm một hơi xuất ra năm viên. Nếu là như thế ăn vào nguyên lực trong cơ thể tối thiểu trong nhảy mắt tăng trưởng hơn gấp 50 lần. Tự bạo quy lực đã không phải là đoán cốt cảnh tu giả có thể so sánh được. Hoàn toàn tương đương với một thiên quyền cao thủ tuyệt mệnh tự bạo. Khi mà nổ tung, Đừng nói là mẫu ba phần đất này, đoán chừng toàn bộ qua vũ thành, đều sẽ bị sang bàn thành bình địa. Đến lúc đó, rất nhiều người chung quanh đều muốn đi theo chung cùng. Nghĩ tới đây, độc thủ dược dương không khỏi quản hốt, quán sợ kêu to thành tiếng. mau ngăn hắn lại, nếu không tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn Thế nhưng quá muộn rồi, trác phạm không một chút do dự, đem năm viên thuốc ném tới trong miệng. chỉ một thoáng phong dần biến sắc sấm sét nổ vàng trong ánh mắt kinh khủng của mọi người trát phàm quanh thân không có gió mà bay không gian tựa hồ đã bắt đầu dặn dẹo một cổ năng lượng nồng đậm đến giống như thực chất ngăn không được từ trong cơ thể của hắn dâng lên lô dân vực sau lưng của hắn trong từng đạo chói sấm sét tựa hồ đang không ngừng biến quá lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được tăng trưởng gấp ba lần so với lúc trước Nương theo đủ loại dị tượng này Trác phàm trầm chú cắn răng Tráng đã nổi gần xanh Sông quyền hung hăng nắm cùng một chỗ Sắc mặt nhăn nhó Dường như hết sức thống khổ Nhưng mà hắn lại như cũ Không kêu một tiếng liều mạng kiên trì Thân thể lắc một cái Trác phàm hai tay Bỗng nhiên rung lầm một chút Tựa như là bị thổi phồng lên Dần dần biến lớn Tráng của hắn ngọn lửa màu xanh Một lần nữa thoáng hiện đồng thời lấy khí thể cháy mạnh trồng nhảy mắt tràn ngập toàn bộ đầu lúc này trên đầu của trác phàm thành diêm cháy hừng hực trên lưng hai cánh sấm sét lượn lờ một đôi đồng tử băng lãnh phủ đầy tia máu cái khuôn mặt kia bởi vì thống khổ mà dặn dẹo tràn ngập nồng lầm sát khí xa xa nhìn lại giống như sát thần hàng thế toàn thân khí thế đang lấy tốc độ mọi người khó có thể tưởng tượng không ngừng tăng cường Đoán cốt tam trọng, đoán cốt tứ trọng, đoán cốt ngũ trọng. Độc thủ dược dương và tất cả mọi người sắc mặt quảng sợ, cảm thụ được khí thế bức người kia, trong lòng lo sợ. Bởi vì khí thế của trác phàm tăng trưởng càng mạnh, lúc mà tự bạo, quy lực càng lớn. Nếu ở nửa đường, bởi vì không có cách nào chống cự được, sự đột nhiên mãnh liệt gia tăng nguyên lực này sẽ tự bạo ra, ngược lại quy lực nhỏ hơn một chút. Thế nhưng trác phàm một mực kiên trì. Hoàng phủ thanh dân khẽ cắn môi, mặt hiện lên một nét kinh hãi nhưng mà trong lòng là một trận mắng to. Tiểu tử này thân thể đến tột cùng là cái gì chứ? Làm sao mà có thể kiên trì đến loại trình độ này? Rốt cuộc hô lên một tiếng, giống như cái cổ dòi rồng cuốn qua. khí thế trác phàm một mực tăng trưởng đã dừng lại, nhưng mà nổ tung trong tưởng tượng của mọi người cũng không có phát sinh. Thả mắt nhìn qua, thấy trác phàm thân sắc một lần nữa bình tĩnh trở lại, thở dài một ngụm trọc khí. Cái đó là... Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, độc thủ dược dương khiếp sợ, khó hiểu, kêu to thành tiếng. là là thiên quyền cảnh. Nghe được cái lời này, mọi người một lần nữa nhìn qua, cảm thụ lấy cái khí thế ẩn mà không có phát hung mảnh kia, tất cả quảng sợ biến sắc. Ngay tại cái thời gian ngắn ngủi, Trác Phàm khí thế như vậy từ đoán cố cảnh nhị trọng, một đường thẳng đến thiên quyền cảnh giới. Cái này cũng quá là không thể tưởng tượng. Hoàng Phủ Thanh Dân cùng với ngũ trưởng lão liếc nhau sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được Trác Phạm đã dùng năm viên bạo nguyên đan, lại không phải là tự bạo mà chính là đem nguyên lực tự thân đề cao đến thiên quyền cảnh giới. Thế nhưng đây thật là một việc người có thể làm được sao? Người bình thường bỗng nhiên nguyên lực đề cao gấp 10 lần. Tất nhiên bởi vì thân thể không có chịu nổi mà tự bạo. Nhưng mà tiểu tử này cứ thế mà tiếp nhận tự thân nguyên lực gia tăng gấp 10 lần lại còn có thể đứng dững. Thân thể tiểu tử này đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Quái vật, hoàng phủ thanh dân khẽ cắn môi. Nhịn không được kêu ra một tiếng, mọi người cũng kinh ngạc không hiểu nổi nhìn về phía Trác Phạm, trong lòng rung động tột đỉnh. Chậm rãi đưa tay hướng Hoàng Phủ Thanh Dân cùng với ngũ trưởng lão, ngoặt ngoặt, Trác Phạm khóe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Các người không phải muốn cùng ta, chính diện giao đấu sao, tới đi. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phạm có thái độ khinh miệt kia. khiến cho Hoàng Phủ Thanh Dân cùng những ngũ trưởng lão trong lòng phát lên một tia tức giận. Lấy thân phận của hai người bọn hắn, thế mà bị người khinh thị như vậy. Từ lúc chào đời cho tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Dân không nói hai lời, mạnh mẽ dậm chân, quanh một tiếng bay thẳng đến hướng của Trác phàm mà đi. tốc độ quá nhanh, chớp mắt là tới, một cái quyền đầu lé kim quang, thẳng tắp hướng mặt của Trác Phàm đánh tới. Tiểu tử, cố gắng kiêu khích, thì cố gắng mà đừng tránh chứ. Giờ này khắc này, hoàng phủ thanh dân như cũ, đang dùng lời để mà kích hắn. Nhếch miệng lên một con đường công khinh thường, Trác Phàm nhẹ nhàng nâng tay một cái thẳng nhiên nói, lúc trước nhất định sẽ, nhưng bây giờ không cần thiết. Quyền trưởng tương giao, tiếng giang đinh tay nhất ốc, bỗng nhiên phát ra, chấn động đến tất cả mọi người. Mang nhĩ bị kích đến đau đớn Hai người nguyên lực va chạm Quá thành một đạo gần sóng Mắt trần có thể thấy được Hướng ra bên ngoài tán ra Mặt đất đá dụng Chịu sự ảnh hưởng gần sóng Đều đã quá thành bột mịn Thấy tình cảnh này Mọi người mới dội dàng hội tụ nguyên lực ngăn cản Nhưng vẫn có một chút nghĩ thầm Đoán cốt cao thủ tu vi yếu Tại cái lúc gần sóng này đã qua Trong nháy mắt liền đã bị đánh bay đi hơn 20 mét Nhịn không được phun ra máu tươi Trong lòng của mọi người kinh hãi Chỉ là ba động Hai người giao thủ khói tán ra Quy lực đã như thế Hai người kia giao thủ Chiến đấu kịch liệt như thế nào Thế nhưng khiến cho mọi người thả mắt nhìn qua Trong nhảy mắt Trong mắt cả kinh rơi vào một chỗ Chỉ thấy lúc này quan phủ thanh dân Sử suốt lực lượng toàn thân nhất kích Cự nhiên bị trác phàm dễ dàng Khoát tay liền ngăn lại nhìn trác phàm vậy mà không có một chút bộ dáng phải dùng lực cả y nguyên nhẹ nhàng như thường đột nhiên tiếng xé gió vang lên u minh cốc ngũ trưởng lão chẳng biết lúc nào đến sau lưng của trác phàm một chùi hung hăng hướng về phía trán của hắn mà nện xuống một tiếng kim loại da gia chạm vang lên lại là một trận ba động khủng bố truyền ra mọi người dội dàng chống cự lại có mấy người bởi vì thực lực không đủ bị đánh bay ra ngoài Nhưng mà khi mọi người nhìn lại, mỉ mắt không tự giác run lên. Trác Phạm sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn ngũ trưởng lão kia một cái. Nhưng mà vừa nhanh vừa mạnh, một chùy kia cũng đã bị cái lô dân dựt sau lưng của Trác Phạm thoải mái đỡ được. Thậm chí Trác Phạm cũng không có bởi dậy mà chấn một chút thân hình. Trong mắt ngăn không được bỗng nhiên co rụt lại. Hoàng phủ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão cùng nhau hốt quảng nhịn không được cả kinh nói làm sao có thể thiên hạ không có gì không có khả năng riêng ở trước mắt ta khẽ cười một tiếng bàn ta có trác phàm ngăn trở hoàng phủ thanh dân một quyền kia đột nhiên nắm lại đem quyền đầu của hắn bắt lấy sau đó mới nhẹ nhàng hất lên hoàng phủ thanh dân tựa như một con rệp nhỏ quanh một tiếng đã bị quăng trên mặt đất nện đến đất dở dụng thành từng mảnh. Cùng lúc đó, lôi dân dực sau lưng của Trác Phạm hơi lắc lắc một cái. Ngũ trưởng lão su một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Thẳng tấp, bay ra hơn 30 trượng mới rơi xuống, nhưng mà vẫn như cũ, ngăn không được lui lại. Cử thế mà trên mặt đất dẫm ra 6-7 cái dấu chân mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu lên, nhìn Trác Phạm ở phía xa. Ngũ trưởng lão sớm đã quá sợ hãi rồi, Nhưng mà trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, bỗng nhiên song lên. Bất quá trác phàm cũng không hề để ý. Chỉ nhìn chầm chầm Hoàng Phủ Thanh Dân ở dưới chân, phi ra một tiếng cười. Nhị công tử nhớ đến ngươi, từng cùng với ta nói tới vấn đề nam nhân cùng nữ nhân. Hiện tại ta liền tặng ngươi một câu nói. Trên đời này, chỉ có kẻ đang đứng mới tính là nam nhân. Làm nhục, trần trụi làm nhục. Quan phủ thanh dân hung hằng cắn mồi, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bắn người lên, quyền đầu như hạt mưa hướng trác phàm đánh tới. Hắn là đế dương môn nhị công tử, sao có thể chịu được việc người khác, làm nhục hắn chứ? Cùng thời khắc đó, ngũ trưởng lão cũng đúng lúc giọt tới, một cái thiết chùy như gió bão mưa rào nện xuống. Không khỏi cười lớn một tiếng, trác phàm không sợ chút nào. Thân thể của hắn là từ kim cương lưu xa luyện chế nên, bản thân liền là ngũ phẩm ma bảo cường độ. Lúc trước hắn đánh không lại hai người này hoàn toàn là bởi vì nguyên lực trong cơ thể kém hơn quá nhiều. Căn bản không phát huy ra được quy lực của cổ thân thể này. Thế nhưng sau khi mà ăn năm viên bạo nguyên đan, thân thể của hắn tràn ngập năng lượng, chính thức kim cương bất hoại. Lại thêm nguyên thần cường độ Đạt đến thần chiếu cảnh Hai người này đâu có là đối thủ của hắn Khóe miệng nhếch lên Trác phàm bỏ qua một cái tay Chỉ dùng cánh tay trái Liền dễ dàng ngăn lại tất cả công kích Của hoàng phủ thanh dân Đồng thời hắn Hai cái lô dân dực Cùng búa của ngũ trưởng lão tương giao Phát ra một trận giao kích bạo hưởng Lại không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào Từng trận dư âm không ngừng hướng ra bên ngoài của tán, đem chung quanh hết thảy chấn thành bụi phấn. mãnh liệt, tiếng phá quỷ cùng với tiếng kim loại giao kích trói tai không ngừng gian vọng bên tai của mọi người. Nhưng mọi người chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, đã nhìn đến mắt trận tròn. Nhìn Trác Phạm dễ dàng đối phó với hai đại thiên quyền cao thủ như thế, mà lại chính như lời nói trước đó. Hai chân không nhúc nhích, mọi người bất giác, phản phất giống như cách một thế hệ vậy. Cái thế giới này đến tột cùng đã bị làm sao vậy? Làm sao mà đoán cốt cảnh mạnh đến biến thái như thế? Ngược lại, thiên quyền cảnh yếu thành cái dạng này. Hai người đánh một người, thế mà còn bị người ta áp chế. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng, người ta không có xuất ra bao nhiêu lực. Thế nhưng, bọn họ tuy quán thầm như thế, nhưng mà trong lòng cũng rõ ràng, không phải là hai tên thiên quyền cường giả biến thành yếu, mà chính là cái tên đoán cốt cảnh thiếu niên này, Quá mạnh, quá biến thái Đám người của Long cửu Lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người Chỉ trong nhảy mắt Thực lực của trác phàm Liền đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ Bọn họ quả thật Không thể tin được Thế gian này sẽ phát sinh ra sự tình như thế này Đầu đuôi đã lẫn lộn Mạnh yếu dễ dàng Đoán cốt cảnh Ngược lại đánh lui hai đại tiên quyền cảnh Sở Khuynh thành Mẫu đơn lâu chủ cùng với thanh hoa lâu chủ Càng ngây ngóc nhìn về phía trước. đã là hoàn toàn, nói không ra lời. Sau cùng, vẫn là thanh hoa lâu chủ, một mặt cảm thán nói. Ác ma trát phạm, quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự quá mạnh, quá biến thái. Tạ thiên dương, nhìn hết thảy, có loại xung động muốn khóc. Bác trưởng lão, ta vẫn nên trở về, tìm đại ca, luyện kiếm đây. Ta muốn chấn hưng chúng ta kiếm hầu phủ. Dọng tưởng có một ngày có thể bắt kịp thực lực của tiểu tử này. Mộng tưởng này đúng là hảo quyền, ta từ bỏ. Không khỏi cười khổ một tiếng, kiếm tùy phong cũng là liên tục ai tháng. Từ khi mà thấy trác phàm thực lực kinh người, về sau, đừng nói là những bọn tiểu bối này, coi như cái đám thế hệ trước như là bọn họ, lòng tự trọng đã bị đả thương rất nặng rồi. Chương 166, Khí thế như hồng. kịch liệt, tiếng nổ vẫn như cũ, đang không ngừng gian lên. Hoàng Phủ Thanh Dân cùng với Trác Phàm giao chiến, tiến hành hơn 200 chiêu. Lại thêm ngũ trưởng lão, dung mạnh cái bũ lớn. Trác Phàm tiếp đón hơn 400 chiêu, vẫn phiêu diêu tự tại như cũ, mà công kích của hai người không có mãi mai có thể chạm vào hắn. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại Trác Phàm nhìn về phía hai người. Quả thực giống như nhìn hai tên tiểu tử, Đã hoàn toàn không có một chút quy hiếp nào dễ hắn Đột nhiên Thanh diêm trên đầu của Trác Phạm Bỗng nhiên chớp lên một cái Tiếp đó quả diễm cháy hừng hực Dần dần bắt đầu tiêu tán đi Trác Phạm mi đầu cử động Tựa hồ ý thức được cái gì Trên mặt dần dần hiện lên một tia ngưng trọng. Có vẻ Thời gian đến rồi Các người đánh đủ chưa Cũng đã đến lượt lão tử ra tay rồi Không khỏi hừ lạnh một tiếng Các phàm không có bị động tiếp chiêu Ngược lại một cái tay bỗng nhiên thò ra Một cái kềm sắt hung hăng Bắt lấy cổ tay của Hoàng Phủ Thanh Dân Hoàng Phủ Thanh Dân Muốn rút về Căn bản không có rút được Một cú đấm thẳng bình thường Đánh thẳng vào trên bụng của hắn Hoàng Phủ Thanh Dân Cảm giác có một cổ lực lượng dời núi lấp biển phỏng tệ hắn liền xuống một tiếng bị đánh bay ra ngoài Đụng vào mấy chục kiến trúc cao lớn nhưng mà nó tất cả đều đụng là sụp đổ, chính mình đã bị dùi vào bên trong phế tích. Giải quyết một tên, Trác phàm liếc mắt hướng về phía sau ngũ trưởng lão, đang không ngừng dùng trùy để mình ẩn xuống. Một cái lôi dân dực đột nhiên biến quá hình thái giống như một cái mảng xà, dọc theo búa lớn chui lên cánh tay của hắn, đem hắn dưỡng dàng khóa chặt. Ngay sau đó, một cái lôi dân dực khác, Quá thành một đạo lôi tiên, hung hăng đánh đến bộ ngực của hắn. Giống như đánh lên một tòa nguyên Nga bất động trên núi cao, phát ra tiếng quanh mình. Nhưng là cái này tòa núi cao vẫn bị quất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Quanh một tiếng, đập thành một cái hố sâu không thấy đái. Chờ sau khi mà ngũ trưởng lão, từ trong cái hang lớn kia tập tễnh đi tới, lại dưới chân lão đảo, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. sương sườn đoạn năm cái ngũ trưởng lão khẽ cắn môi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra hắn là luyện thể tu giả từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ chịu qua trọng thương đến thế nhưng mà không nghĩ tới lần này chỉ là bị trát phàm quốc có một rồi liền đoạn năm sương sườn trong lòng không khỏi hoảng sợ đồng dạng quan phủ thanh dân từ trong phế tích đứng lên đi không có quá ba bước cũng nhịn không được cúi người xuống liên tiếp phun ra năm ngụm máu bên trong có lẫn chút dụng nội tạng không khỏi che cái bụng dưới hắn biết nội phủ của mình đã bị thương nặng rồi nhưng mà cũng kinh dị quy luật của trác phàm nhất quyền vậy mà mạnh đến mức này hắn tu luyện hoàng cực bá thể quyết mạnh mẽ thân thể vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản trên đầu thành diêm dần dần, dần dập tắt trác phàm lạnh nhạt liếc nhìn hai người một cái cự nhiên không còn đứng yên bất động nhẹ nhất cước bộ từ cái vết chân sâu quắm kia bước tới phi cười ra tiếng vừa rồi ta đã cho các ngươi hai cơ hội chính là các ngươi không có thực lực hiện tại các ngươi đã thua tâm phục khẩu phục nhưng bây giờ đến phiên ta lấy đi tính mạng của các ngươi lời vừa nói ra mọi người kinh hãi hai người này một người là đế dương môn nhị công tử một người là u minh cốc ngũ trưởng lão coi như tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có bọn hắn giết người khác, lại ngoài dám giết bọn hắn, không sợ ngự hạ bảy thế gia trả thù sao? Thế nhưng rất nhanh, mọi người ý thức được người kia lại danh chấn thiên hạ ác ma trát phàm, đến cả u minh cốc cố vấn u quỷ thất đều giết, từ lâu đã đắc tội dù minh cốc, còn cái gì mà không dám. Dù sao ngự hạ bảy thế gia, một cái cũng là đắc tội. Hai cái cũng là đắc tội, chân trần không sợ đi giày lại giết thêm hai cái, có sao đâu. Nghĩ tới đây, mọi người cương nhiên bất giác có một chút hưng phấn. Ngự hạ bảy thế gia ngàn năm không qua người nào dám động, có thể tận mắt thấy nhân vật trọng yếu của ngự hạ bảy thế gia bị người ta làm thịt. Cũng coi như khó có thể thấy được, về sao có lẽ không có cơ hội nhìn thấy được nữa. Tuy trên mặt của mọi người không dám lộ ra sự mừng rỡ, tâm lý sớm đã hò hét thành tiếng. Các đại sư, chúng ta ủng hộ người, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Dù sao, không có liên quan đến bọn họ, xem náo nhiệt cũng không có rơi đầu. phạn phật nghe được tiếng lòng của mọi người, trác phàm không một chút do dự, ngược lại từng bước từng bước, bước tới phương hướng của Hoàng Phủ Thanh Dân, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào. quan phủ thanh dân trong lòng hoảng hốt ở sâu trong nội tâm lần đầu tiên sinh ra tâm tình khiếp đảm sự cường đại của đát phàm hắn trước đây chưa có từng gặp qua, không chỉ là thực lực kinh người còn có khí thế không ai bì nổi ở trước mặt của hắn quan phủ thanh dân lần thứ nhất có cảm giác mình như một con kỷ hồi chỉ cần người ta bóp một cái liền sẽ bị bóp chết cái trán ngăn không được bốc lên mồ hôi lạnh Hoàng phủ thanh dân, lão đảo lùi lại phía sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, cừ nhiên không còn một chút tâm tình để phản kháng. U Minh Cốc Ngũ Trưởng lão khẽ cắn môi, trong lòng bất đắc dĩ. Các phàm cái tên quái vật này, thực lực rất là mạnh, siêu tưởng tượng của hắn, coi như hắn có lòng đi cứu cũng không có năng lực đó, huống hồ hắn hiện tại tự thân còn khó đảm bảo, cứu làm sao được Đế Dương Môn Nhị công tử? Thế mà đúng lúc này, hô một tiếng, bảy đạo mưa bụi màu sắc khác nhau như là cánh tay hướng về phía trác phàm quẩn tới. Trác phàm trong mắt ngưng tụ quát lên, thất thải dân la trưởng nghiêm tùng. Không sai chính là lão phu. Độc thủ dược dương ráng chống đỡ lấy thân thể vô cùng suy yếu, đánh ra bộ dược dương điện hoàn chỉnh nhất quyền dài vũ kỹ này. Khóe miệng lộ ra một nụ cười cố chấp. các đại sư ta biết rõ luyện đang thuộc của ngươi ở trên ta nghìn vạn lần nhưng mà cũng nhất định không thể trong lúc nhất thời phá giải được thất thải dân la trưởng chi độc này của ta đâu nghiêm tùng ngươi lúc này tự thân còn khó đảm bảo cưỡng ép đánh ra cái bộ quyền gia vũ kỹ này chỉ sợ một lát nữa thôi mệnh sẽ không còn vì sao phải làm như vậy trác phàm nhưỡng mày không tiếp tục cử động chỉ nhìn về phía độc thủ dược dương lớn tiếng quát hỏi khóe miệng không khỏi giật giật độc thủ dược dương bất giác hiên ngang ngẩng đầu than nhẹ nhận quỷ thác của người hết lòng vì diệt của người khác trác phàm lông mài nhíu lại trong lòng âm thầm gật đầu bảy đạo sương độc trong nhảy mắt đánh tới trên thân của trác phàm đem hắn bao vây hết bên trong quan phủ thành dân nhìn thấy mình được cứu không khỏi đại hỷ Dội vàng chạy đến trước người Của độc thủ dược dương Không ngớt lời bái tạ Lần này nhờ của nghiêm lão ngài Bất quá tiểu tử này thực lực mạnh Quả thật là hiếm thấy Thất thải dân la chữ này của ngài Có thể chế trụ hắn sao Không phải là chế trụ Chỉ đang trì quản thời gian Bởi vì lấy thân thể trọng thương của hắn Đánh ra một bộ quyền gia vũ kỷ Độc thủ dược dương Một lần nữa thương tổn nguyên khí Không khỏi mãnh liệt ho khang phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêm phục, ở bên cạnh nhìn không có đành lòng, nhưng mà độc thủ dược dương dẫn y nguyên, ngoan cường khoát tai biểu thị không có vấn đề. Nhị công tử, bạo nguyên đan này, tuy có thể đem hắn thực lực trong một thời gian ngắn, tăng cường đến trình độ thiên quyền cảnh, nhưng mà cũng có tác dụng phụ. Dù sao, phần thực lực này không phải là hắn nguyên bản có được, có thời gian hạn chế một khi quá hạn, Ngài là nói hắn sẽ biến trở về cái bộ dạng ban đầu. Hoàng phủ thành dân, ánh mắt sáng lên, kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hỉ, dường như lại nhìn đến ánh sáng thắng lợi. Khoát khoát tài, độc thủ dược dương cười khẽ một tiếng. Không chỉ là như thế thôi, hắn cưỡng ép đề cao tự thân nguyên lực, mặc kệ là thân thể của hắn, cứng rắn đến mức nào đi nữa, cũng sẽ tổn thương đến kinh mạch cơ bắp. Một khi mà thời gian hiệu lực đi qua Tất nhiên toàn thân trọng thương Nguyên lực suy kiệt Không có thể động đậy Trở thành cá nằm trên thớt Nói như vậy Chỉ cần chúng ta nắm bắt được thời gian Thì sẽ không chiến mà thắng Hoàng phủ thanh dân Trên mặt càng tăng thêm cái nét vui vẻ Ngũ trưởng lão Trong nhảy mắt chạy tới Nghe được cái lời này cũng vui mừng quá đổi Thế nhưng Hắn có thể chống đỡ được bao lâu Ngũ trưởng lão nói, Hoàng phủ thanh dân dỗ dàng nhìn về phía nghiêm tùng, cười gằn, độc thủ dược dương, trong mắt tinh hoàng lóe lên, nhìn về phía trong cái mây mù bảy màu kia, chống đỡ không được bao lâu nữa, các người vừa nãy không có phát hiện, sau khi mà thanh diêm trên đầu quán tắt, khí thế không ngừng hạ xuống. Hoàng phủ thanh dân, hai người bất giác khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lóe lên sắc đỏ, Lúc trước bọn họ đã bị trác phàm làm cho quảng sợ Đúng là cái gì đều không có cảm giác đến được Bật đặc dị lắc đầu Độc thủ dược dương tự nhiên biết tình hình lúc đó Nhị công tử Cái này không có trách các ngươi. Tiểu tử kia vốn là xảo trá Sợ các ngươi nhìn thấu Cố ý giả dờ thế thôi Hiện tại lão phu đã dùng thất thải là dân trưởng Đánh trúng hắn rồi Thân trúng kịch độc Khí thế của hắn hạ xuống càng nhanh Đoán chừng rất nhanh, liên thúc thủ chịu trói rồi. Lời vừa nói ra, hoàng phủ thanh dân, hai người không khỏi càng vui mừng. Đây thật sự là đại lật bàn rồi. Sở khuynh thành mấy nàng, thì lại nhíu mày, trong lòng một lần nữa khẩn trương lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười to, đột nhiên từ trong mây mù gian lên. Không hổ là độc thủ dược dương, tác dụng phụ của bà Nguyên đan này, vẫn giấu giếm không nổi mắt của người. Bất quá! Ngươi nói sai một điểm rồi, còn dư lại chút thời gian, lão tử muốn giết các ngươi dư sức. Các đại sư, ngươi không cần trước mặt của lão phù cố ra vẻ trang bức. Có lẽ ngươi lúc trước còn có thời gian, nhưng bên trong thất thải dân la trưởng của lão phù, hơn phân nửa nguyên lực phải dùng để chống đỡ độc tính, tiêu hao càng nhanh. Hả? Ngươi nói là bảy loại độc này sao? Nghe đến lời độc thủ Dược Dương nói, Trong mây mù truyền ra một trạng cười mạnh mẽ. Nghiêm trưởng lão, không biết là ngươi còn có nhớ không? Ngươi cùng ta đàm luận qua vấn đề thế giới này thuộc về ai? Đương nhiên, đáp án của lão phù là nam nhân và người thông minh. Độc thủ dược dương khẽ giật mình, không biết trác phàm cái này là có ý gì? Lại là một tiếng cười to truyền đến, trác phàm thản nhiên nói. Lão tử đáp án cùng với ngươi có khác biệt. ta cảm thấy thế giới này chỉ thuộc về duy nhất một loại người cường giả vừa dứt lời cuồn cuộn hát khí đột nhiên từ trong mây mù bảy màu thoát ra tiếp đó rất nhanh đem bảy cái loại xương độc kia hoàn toàn thôn phệ sau cùng bên trong hát khí lượn lờ trát phàm như cùng một cái dương giả chậm rãi đi ra trên thân không có chút dấu hiệu trúng độc nào làm sao có thể dược dương điện ta nghiên cứu chế tạo ngàn năm bảy cái loại đồng vật. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Độc thủ dược dương, Cả thân thể lắc một cái, Liên tục lùi hai bước, Trong mắt tràn đầy cái thần sắc không thể tin được. Chỉ sợ dù số kinh dị, Cùng đả kích của ngày hôm nay, Cũng không có sánh nổi cú sốc lần này. Khóe miệng hơi nhếch Trác phàm hai con mắt lóe lên lãnh mang, Khinh miệt nhìn về phía hắn. Lão đầu, biết ý tứ câu nói mới vừa rồi của ta chưa? Ta sẽ không nói, đừng coi lão tử là đám nữ nhân vô dụng. Ta sẽ chỉ nói, đừng coi lão tử là đám yếu nhược kia, loại độc kia của ngươi hả? Cũng bất quá là tra tấn một chút cái đám người yếu đuối kia thôi. Ở chỗ của lão tử, căn bản, đến cây rắm cũng không có. Độc thủ dược dương, từng ngụm từng ngụm, thở hổn hển, không biết kinh hãi hay là tức giận. Nhưng mà thanh qua lâu chủ các nàng. dĩ nhiên đã giận không có nhìn nổi nắm chặt quyền đầu hai con mắt toé lửa tiểu tử này nói ai là người yếu bình tĩnh bình tĩnh hắn chỉ nói trang bức một hồi một hồi không có việc gì tạ thiên dương dội vàng quá quát tai cười khẽ một tiếng huống hồ hắn làm như vậy cũng là để các ngươi phủ sạch quan hệ đối với các ngươi có chỗ tốt mà tối thiểu để dường môn không có gây phiền phức cho các ngươi Đúng vậy, phu quân hắn, tuy lời nói có một chút độc ác, nhưng mà nhất định vì muốn tốt cho chúng ta. Hơn nữa, cùng phu quân so sánh, chúng ta xác thực không có đủ mạnh đâu. Tiểu đàn đàn, một mặt say mê, nhìn ngắm trác phàm, thật sự càng xem, càng ưa thích, càng xem, càng bá khí. Mẫu đơn lầu chủ, hung hăng, bóp nặng một chút, hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Còn nha đầu chết tiệt kia, Hiện tại đã bắt đầu lấy tài bắt cá, thật sự lập tức chết đi mà. Chương 167: Trạng thái vô địch. Trên chiến trường, Trác Phàm khí thế như rồng, giống như là một tên dương giả bất bại, từng bước một tiến gần tới ba người. Trong mắt của hắn, sát khí như hai thanh lợi kiếm hướng về phía trước đã qua, khiến cho bọn hắn ngăn không được run rẩy trong lòng. Lúc này Trác Phàm căn bản trong trạng thái vô địch thần cản giết thần, phật cản giết phật, hoàng phủ thanh dân bọn hắn, Cường nhiên căn bản không có sinh ra nổi ý chí phản kháng, chỉ có thể rung rẩy liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ bọn họ nằm mơ cũng không có mơ tới bọn hắn cũng có ngày hôm nay gặp phải đối thủ cường hãn như thế. Tam đại gia tộc, ba đại cao thủ liên thủ lại còn rơi vào cái tuyệt cảnh như vậy, thật sự là một câu chuyện cười. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Độc thủ dược dương nhìn chằm chằm vào trác phạm trước mặt, trong lòng rung rẩy. Tuy đã biết được nhược điểm trí mạng của đối phương, chỉ cần kéo dài đủ thời gian, liền có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà dù như vậy, vẫn như cũ có loại cảm giác bất lực sâu sắc. Đây chính là cường đại, coi như đối thủ biết nên làm như thế nào, cũng vẫn sẽ bất lực, chỉ bởi vì thực lực cách biệt quá lớn. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, độc thủ dược dương suy nghĩ một lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán trong tay lóe lên quan màng liền xuất hiện một cái bình sứ nhìn về phía hai người hoàng vũ thanh dân nói nhị công tử các người tiếp lấy diên đang dược kia nói rồi liên mở cái nắp bình ra đem hai viên đang dược ném về hướng hai người hoàng vũ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão đưa tay tiếp nhận tập trung nhìn mặt hiện lên một nét cổ quái các phàm dương mắt nhìn lên cũng lắc mi đầu một cái. Đang dược này hắn không thể không quen thuộc hơn được, chính là Bạo Nguyên đan hắn vừa mới dùng qua. Trong mắt ngăn không được rung động, Quan phủ thành dân mặt ngưng trọng nhìn về phía độc thủ dược đường nói: nghiêm lão, thật là muốn làm đến bước này sao? Thế nhưng coi như muốn tự bảo mới có thể ngăn được cái tên tiểu tử kia, cũng không cần hai người cùng tự bảo chứ." Nói rồi, Quan phủ thành dân Dương mắt nhìn về ngũ trưởng lão đối diện ánh mắt khẽ hiếp một cái quát to ngũ trưởng lão nhiệm vụ này giao cho ngươi ngươi yên tâm đi đi sau đó ta sẽ đích thân đến nhà hướng quý cốc chủ để mà đa tạ khen ngợi sự anh dũng của ngươi để dương môn cùng u minh cốc sẽ vĩnh viễn là đồng minh huynh đệ lúc mà tự bạo tìm lão tử lên ngươi tại sao mà không đi u minh cốc ngũ trưởng lão Quả thật là muốn chửi ầm lên Nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của Hoàng Phủ Thanh Dân Trong lòng nghiến rằng nghiến lợi Cái đế dương môn này Thật sự quá không phải là thứ gì tốt Không nói đến Cái tên Hoàng Phủ Thanh Dân này Sau này liệu thực hiện lời hứa Cùng U Minh cốc kết minh hay không Coi như hắn thật sự làm như thế Lão tử đều ở ra rắm Muốn cái dinh dự kia ích lợi gì Coi như hắn thân là U Minh Cóc ngũ trưởng lão Cũng không cần thiết vì gia tộc mỹ sinh đến loại trình độ này. Mà thấy ngũ trưởng lão do dự, hoàng phủ thanh dân, ánh mắt khẽ động mắng chửi. Tiểu tử này, vốn chính là do U Minh Cốc các ngươi gây ra, lẽ nào các ngươi không vũ trách? Ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm, hàm răng cắn chặt, thật là muốn đánh cái tên hoàng phủ thanh dân này một quyền. trát phàm cái tên ác ma này, xác thực cùng Du Minh Cốc chúng ta có thù. Nhưng mà ngươi, Không phải cũng là muốn trừ khử hắn sao? Hiện tại đánh không lại, liền đem lão tử đẩy ra. Cái quái gì vậy? Các phàm đứng một bên nhìn đến, không khỏi lắc đầu bật cười, khinh miệt biểu môi. Sống chết ngay trước mắt, phàm có một đường sinh cơ, người bình thường đều chọn tự thân chạy trước. Làm gì có chuyện, gì nghĩ cho người khác mà hy sinh. Đừng nhìn những cái người này đối với đế dương môn, mỗi một cái đều tất cung tất kính. nhưng mà thật sự muốn để cho bọn họ vì đế dương môn mà đầu rơi máu chảy ai cũng không có ngu như vậy đâu các người không cần phải đưa đẩy cho nhau hai tên cùng chết đi không khỏi cười giang lên một tiếng trác phàm trên tay đã toát ra một cuồn cuộn hát khí hai người hoàng phủ thanh dân trong lòng run lên lần nữa bị dọa đến cùng nhau lui lại hai bước độc thủ dược dương thấy tình cảnh lắc đầu thở dài lên tiếng nói nhị công tử ngũ trưởng lão lão phu cho các ngươi viên đan dược kia không phải là để cho các ngươi tự bảo là để cho các ngươi học tiểu tử kia dùng để tăng cường nguyên lực ngươi nói cái gì hai người đồng thời giật mình bất khả tư nghị nhìn về phía độc thủ dược dương trong lòng sợ hãi trong lòng bất đắc dĩ thở dài độc thủ dược dương trên mặt lóe lên một chút mất mát hai người này dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của bảy thế gia nhưng mà luận dũng khí không bằng cái mau đầu tiểu tử này sau đó nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói hai vị đều là luyện giả tu giả mặc dù không có biến thái bằng cái tên quái vật này nhưng mà cũng có thế hệ có thân thể mạnh mẽ tiểu tử kia liên tục năm viên đều không có việc gì các ngươi chỉ nuốt có một viên lại có cái gì không được dù sao đều phải chết không bằng liều mạng một phen Cùng lắm, lão phu cùng với các ngươi thần hình câu diệt. Cũng tốt hơn hiện tại như cừu non đợi làm thịt, sinh tử đều nằm trong tay của người khác. Hai người không khỏi khẽ giật mình, nhìn về duyên đang dược trong tay, trầm ngâm một lát. Trong mắt đột nhiên, lóe qua một tia kiên định, cũng không có chần chờ, hơi ngửa đầu nuốt vào. Chỉ một thoáng, cuồng phong đại quyển, hai người hoàng phủ thanh dân, nhất thời cảm giác, nguyên lực trong cơ thể của mình. đang lấy cấp số nhân bạo tăng đang không ngừng tăng cao nguyên lực cường đại không ngừng mở rộng gân mạch của bọn hắn bắp thịt không ngừng bị xé rách cái cổ bức rứt đào đớn kia khiến bọn hắn ngăn không được mà rống to lên âm thanh chấn động thương khung sông âm mãnh liệt bao hàm nguyên lực dồi dào làm cho những con chấn thiên quyết bức trong không trung ao ào tản ra mọi người dây xem càng dùng lực che lỗ tai đầu muốn nứt ra. Có một số người thực lực không đủ lại thật sự bị cái sóng âm này trực tiếp phá vỡ màng nhĩ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Trác Phàm hơi lui về phía sau mấy bước, cảm thụ khí thế không ngừng tăng trưởng kia, trong mắt ngăn không được co rụt lại. Độc Thủ Dược Dương cũng bị bức phải rút lui đến hơn 10 bước, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy hô hấp trì trệ. Dù sao Hoàng phủ thanh dân hai người chân chính là thiên quyền cao thủ, nguyên lực tăng trưởng gấp 10 lần, thì thế càng không có phải loại tầm thường. Rốt cuộc, khí thế không ngừng tăng lên cũng dừng lại. Hoàng phủ thanh dân cùng với ngũ trưởng lão liếc nhìn nhau, cảm thụ lấy nguyên lực thân thể đang dân trào, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ chưa từng cảm giác qua chính mình cường đại như thế. Lúc này nhìn về phía trác phạm, Bọn họ đã hoàn toàn không còn sợ hãi, ngược lại trong mắt, sát ý càng đậm. Quả nhiên là thế, lấy thực lực của thiên quyền cảnh, luyện thể tu giả, chỉ phục dụng một viên bạo nguyên đan, cũng không có gì đáng ngại. Độc thủ dược dương không khỏi hưng phấn cười to, vốn dĩ hắn chỉ là thời điểm tới gần tuyệt cảnh, thí nghiệm một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Đám người của long cửu cảm thấy khí thế bàn bạc kia của hai người, Cự nhiên vượt qua trác phạm, sắc mặt bất giác ngưng trọng lên. Lần này trác phạm ưu thế không còn, thời gian rất nhanh sẽ hết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, coi như không bị hai người này mà liên thủ đánh bại, nguyên lực cũng sẽ hao hết mà chết. Điểm này trác phạm đồng dạng rõ ràng nhất, cho nên trong lòng không có lo lắng vấn đề đó nhất. Sông quyền bỗng nhiên nắm chặt, trác phạm toàn thân khí thế đại phóng, Sau lưng lâu dân dực lôi hoàng nổ gian Một đôi lạnh màu Nhìn chầm chầm ba người đối phương Hiện tại chúng ta đều rõ ràng Ta không có nhiều thời gian Để mà lãng phí Một chiêu tuyệt thắng bại Cũng hợp y ta Bốn công tử muốn đích thân Nắm đầu của người xuống Chưa bao giờ cảm giác được Thực lực cường đại như thế Khiến hoàng phủ thanh dân Lòng tự tin bạo tăng Cười lớn một tiếng Khí thế toàn thịnh bỗng nhiên thả ra Nghe tiếng lông ngâm gào rú Sáu đầu kim long Nhất thời quấn lên thân thể của hắn Giống như lúc trước Các phàm đã thấy hắn động thủ Thế nhưng rất nhanh Quan phủ thanh dân Một lần nữa hét lên một tiếng Đầu kim long thứ bảy Đột nhiên hiện thần, Quấn lên thân hắn Hoàng cực bá thể quyết để thất trọng Trong mắt nhịn không được co rụt lại Không chỉ đám người của độc thủ dược dương Đến cả lông cửu Không nhịn được hít sâu một hơi Cái này hoàng cực bá thể quyết Chính là tuyệt thế luyện thể công pháp Mỗi lần mà đột phá nhất trọng Toàn thân gân mạch cốt cách Tựa như thoát thai quán cốt Tăng cường thêm 10 phần Bây giờ tại cái thời khắc quan trọng Cái tên Hoàng Phủ Thanh Dân này Lại đột phá Thực lực của hắn muốn tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người Nhìn về phía Trác phàm càng thêm lo lắng Lúc này Hoàng Phủ Thanh Dân Cùng với Trác phàm Tên quái vật này so sánh đồng dạng cũng biến vào hàng ngũ quái vật rồi. Bốn công tử hôm nay để cho người mở mang kiến thức một chút. Hoàng phủ thanh dân hét lớn lên một tiếng bỗng nhiên xong về phía trước. Chỉ trong sát na như dời non lấp bể, bảy đầu kim long hộ thần thế bất khả kháng. Trác phàm trong mắt hơi hiếp không chút sợ hãi cũng song qua chỗ quán. Nhưng mà cùng với hoàng phủ thanh dân so sánh khí thế... lại yếu hơn mấy phần, mọi người đang quan sát bất giác càng thêm lo lắng. Thế nhưng lúc mà hai người sắp gia vào nhau, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tà dị chi sắc, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử cùng vị lão tử so vũ kỹ, đế vương một người còn kém xa vạn dặm." Vừa dứt lời, Trác Phàm rống to lên một tiếng, mà sát tam tuyệt thức thứ nhất mà lòng ngút trời một tiếng gầm kinh thiên phát ra quanh người của trác phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh cự lông màu đen gia chạm cùng với hoàng phủ thanh dân đột nhiên bảy đầu kim long cùng với đầu hắc long đánh nhau ba động khí thế cường đại làm cho chung quanh tất cả mọi người đều phóc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tu vi yếu trực tiếp bị chấn đến ngất đi cho dù là độc thủ dược dương cũng bị đánh bay ra ngoài trăm mét Nhìn sự trùng kích phía trước, mặt đã hiện lên nét quảng sợ. Hắn dạng lần không nghĩ đến, trát phàm ẩn giấu đi tuyệt kỹ dạng này. Lại không chút nào thấp hơn đế dương môn hoàng cực bá thể quyết, thậm chí còn hơn. Rốt cuộc, mãnh liệt trùng kích cũng tán đi. Mọi người không khỏi thở phào, nhìn không được, nhìn về phía khói lửa tỏa khắp nơi. Cương nhiên trong mắt, đều co rụt lại, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngay người. chỉ thấy giờ khắc này trác phạm cùng với hoàng phủ thanh dân đã đổi vị trí bất quá trác Phàm khí thế dẫn y nguyên không có hề giảm quy phong bát diện giống như một chiến thần đỉnh thiên lập địa trong ánh mắt lộ ra bá khí không gì sánh kịp nhưng mà hoàng phủ thanh dân cư nhiên sắc mặt tái nhợt dưới chân tràn đầy máu tươi chảy ra cúi đầu nhìn qua toàn bộ nửa nghiêng thân thể của hắn vậy mà hoàn toàn bị đánh nát nội tạng từ lâu đã quá thành tro bụi rồi làm sao có thể cường đại đến vậy chứ Hoàng phủ thanh dân trừng mắt nhìn cái lỗ hổng dưới thần con người trống rỗng thẳng tắp ngã vào trong vũng máu giống như những cái người bị trác phàm giết chết đều chết không có nhắm mắt bất giác hít vào một ngụm khí lạnh lúc này mọi người nhìn về phía trác phàm đã không chỉ là kinh hãi trở thành hoảng sợ rồi Hoàng phủ thanh dân Phục dụng bạo nguyên đan thực lực mạnh nhất từ trước đến nay, dây mà trong nháy mắt đã bị tuyệt sát. Cái này không chỉ của độc thủ dược dương nhìn đến ngay ngóc, coi như đám người của Long Cửu cũng khiếp sợ tột đỉnh. Đối với thực lực của Trác Phàm lại có một cái nhìn mới. Nguyên bản, họ thấy Hoàng Phủ Thanh Dân cường đại như thế, cho rằng Trác Phạm cùng hắn đánh ngang tài, liền đã không có dễ dàng gì. Nhưng không có nghĩ tới, con thật sự bị hắn giết, lại còn là một chiêu liền miễu sát. Hít một hơi thật sâu, tạ thiên dương một mặt thổn thức. Hiện tại, ta càng thêm kiên định việc trở về cùng đại ca luyện kiếm. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.